Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chẳng hề liên lạc với nhau Thời gian trôi nhanh như nước chảy, lặng lẽ mà vội vã Khóa học thạc sĩ ở bệnh viện rất căng thẳng Có một hôm, cô bỗng nhận được điện thoại của anh Họ đã không gặp nhau gần 2 năm rưỡi Còn cô đã chia tay với Lâm Liên Thành được 7 tháng Cô phát hiện, mỗi lần cô và Thẩm chí gặp nhau Đều rất bất ngờ, rất tình cờ Chẳng có dấu hiệu gì trước khiến người ta trở tay không kịp. Cô chạy ra ngoài vườn trường thì đã thấy anh. Do chạy vội vàng nên tim cô đập có chút loạn nhịp. Cuối cùng từ xa cô đã thấy bóng dáng cao lớn của anh hòa vào ánh hoàng hôn lạnh giá của mùa đông. Trong nhảy mắt, mọi thứ như dừng lại. Những người xung quanh, khói thuốc bay trong không khí, còn người cô muốn gặp thì im lặng đứng đó như một bức tranh. Hình ảnh này in sâu trong ký ức của cô nhiều năm sau. Không biết anh kiếm đâu ra một chiếc xe phân khối lớn dừng trước cổng trường vô cùng càn lướt. Đúng vào giờ ăn tối, không ít học sinh đi ngang qua đều dừng lại ngó nghiêng, thậm chí có nam sinh còn huyết xáo khen ngợi, ngầu quá. Cô chạy đến bên chiếc xe, đôi mắt sáng lên, nghĩ rằng có lẽ là mình nhầm, không kìm được quay đầu lại hỏi. Liệu chiếc xe này có đi được không? Có bị bắt không? Thậm chí dập tắt điếu thuốc, giọng nói bắt cần. Cứ thử thì biết thôi. Đây là đoạn đối thoại đầu tiên của họ ngày hôm đó Rõ ràng, lâu như vậy không gặp, nhưng hôm nay gặp mặt lại giống như vừa mới chia tay hôm qua Thải độ tự nhiên và quen thuộc như vậy khiến thử ảnh cũng thầm ngạc nhiên Đội mũ bảo hiểm lên, cô ôm chặt eo anh từ phía sau Chiếc xe lao đi với tốc độ kinh hoàng, gió lạnh ủ ủ bên tai, cố áp vào vai anh, lơn điếng chỉ đường Thực ra chiếc xe vân khối lớn như vậy không được phép lưu hành trên đường, vì vậy cô dẫn anh đi những con đường vắng. Thành phố đang mở rộng, khu tàu điện ngầm vẫn còn là công trường xây dựng vắng bóng người, quốc lộ miền Bắc vừa thẳng vừa rộng. Xe chạy thẳng không có chút chướng ngại nào. Họ đón ánh hoàng hôn đang dần lặn xuống phía Tây, có cảm giác như đang đuổi theo mặt trời lặn. Cuối cùng, thậm chí dừng xe bên bờ sông, hai người bọ mũ bảo hiểm và kính chắn gió ra dòng sông này chạy xuyên qua thành phố là nguồn nước của cư dân ở đây mặt sông yên ả phản chiếu tia nắng hoàng hôn cuối cùng ánh sáng nhỏ bé từ từ di chuyển gió bên sông thổi mạnh mang theo cái lạnh giá buốt thấu xương nhìn nghiêng các thứ ảnh đã dối tung từ lúc nào đau độ của chiếc xe quá nhanh tuy cô đeo kính găng tay nhưng mười đầu ngón tay vẫn lạnh cóng đậm tác trở nên vụng về kết quả lúc cô đang cúi xuống nhật chiếc găng tay thì một đôi tay từ bên cạnh đưa tới, nắm chặt lấy tay cô, nhẹ nhàng nhật chiếc găng tay giúp cô. động tác của thậm chí rất tự nhiên, tự nhiên đến mức lộ ra sự thân mật khó diễn tả thành lời. Hơn nữa, sự thân mật này rất đường hoàng, như một biểu hiện thường ngày của anh vậy, không có chút ý đồ gì. Cô lên tiếng, cảm ơn anh, đồng thời điều chỉnh hướng nhìn, hai tay đưa ra sau lưng bụng tóc, cô cuộn tóc hai vòng, rồi dùng dây buộc lại. Thậm chí nhìn mặt nước sông phẳng lặng không cận sóng Bỗng nói Năm nay em 22 rồi nhỉ Cô gật đầu Không hiểu nên nhìn anh Anh mỉm cười Không khác khi 16 tuổi là mấy Cô không hiểu ý anh lắm Suốt cuộc ý anh là cử chỉ hay dáng người đây Thực ra Anh không lại xe đã nhiều năm rồi Anh lại nói Vậy bao năm nay anh làm gì Thực ra cô chỉ buộc miệng hỏi, không ngờ anh quay đầu lại, nhìn thẳng vào cô, cười mà như không nói. Chắc em không muốn biết đâu. Anh càng nói như vậy, càng thu hút trí tò mò của cô. Thực ra cô không hề ngốc. Tuy hiểu đời chưa sâu, nhưng ít nhiều cô cũng có thể đoán ra phần nào. Lần đi văn nam đó cũng đủ khiến cho cô kinh ngạc rồi. Giờ anh ở đây với một chiếc xe phân khối lớn số lượng có hạn. Còn đường hoàng phóng thẳng ra quốc lộ, dáng vẻ không biết sợ đỏ cụ anh, phải có lý do mới có thể làm những việc như vậy. Nhưng có vẻ như anh thực sự không có hứng thú với việc giải thích về nghề nghiệp của mình với cô, chỉ tiện tay đưa chiếc mũ bảo hiểm cho cô. Đi nào, đưa em đi ăn nhé. Sáng sớm hôm sau anh bay, anh đến dường như chỉ để thực hiện lời hứa với cô. Còn cô vì anh mà bọ hai tiết sinh vật học gen phân tử buổi tối. Khi cô gọi điện nhờ bạn điểm danh giúp, anh đang ngồi bên cạnh, nghe có vẻ hứng thú, đôi mắt đen lấy hơi sáng lên đợi cô gọi điện xong mới hỏi. Khi anh tìm em chiều nay, em đang làm gì? Thí nghiệm giải phẫu. cô vừa nói vừa cắt miếng bít tết bò cho vào miệng. Không sợ máu sao? Không... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện